những câu chuyện trải nghiệm đời thật của quý vị và các bạn đã gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Với cái tựa đề là đối diện với vong linh. Nằm trong kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam, đây là kỳ thứ 502. Cái người gửi về lấy cái tên là già ham vui. <cười> Tức là một người cũng lớn tuổi rồi. Cho nên những câu chuyện sau đây được kể lại, nó là những câu chuyện trải nghiệm đời thật. Cho phép Việt Thảo được đọc từ đầu tới cuối, từ những lời tâm tình cho đến những câu chuyện. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với Việt Thảo. Gửi anh Việt Thảo, đầu thư xin mến chúc anh, gia đình và các bạn nhiều sức khỏe, bình an, công việc làm ổn định trong mùa đại dịch cúng tạo. Để dễ dàng cho anh đọc, xin được dùng nhân xưng đại danh từ là tôi, bắt đầu từ bây giờ. Tôi, già, ham vui trong hoạt kép. Từ khi nghe chuyện binh lề 731, mà giấu người giữa hai mái vú Vào tháng 10 của năm 2018, tôi rất là muốn viết chuyện của mình để anh đọc cho các quý thính giả nghe. Sau cả năm trời nghe ké mà không viết được chút nào. Nay tôi cố dẹp cái con ma lười qua một bên để ngồi gõ bàn phím, hồng đóng góp chút ít vô kho tàng chuyện ma dân gian. Sau đây là một số chuyện đã xảy ra mà tôi từng chứng kiến và nghe kể lại, xin sắp xếp theo tứ tự, từ khi còn nhỏ cho tới thời gian gần đây. Không biết có phải là tâm linh huyền bí hay chỉ là những tưởng tượng, những ảo tưởng, ảo giác. Do mắt thấy, rồi thần hồn nhát thần tính, hiểu lầm đó là ma. Không có gì là ma mỹ ghê rợn. Nó xảy ra rất lẹ, thoáng qua rồi thôi. Chỉ xin được kể ra, để anh và các thính giả nghe, rồi suy nghĩ coi có phải là tâm linh hay không. Những chuyện trong đây hoàn toàn chưa kể cho bất cứ kênh nào. Chỉ nói trong nhà nghe, với nhau mà thôi. Thời gian của một số chuyện, xảy ra trước và sau 30 tháng 4 năm 1975. Nên có một số ngôn từ, địa danh diễn biến có thể xa lạ hay nhạy cảm với một số bạn. Tên của các nhân vật đều được thay đổi. Tuy nhiên, nếu có sự trùng hợp ngẫu nhiên tình cờ thì cho xin lỗi trước. Cảm ơn anh và các bạn. Bắt đầu từ thở author. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Sống ở bên nhà nội và ban ngày thì đi học gần nhà ngoại. Nên buổi trưa sau khi học xong thì tôi về bên nhà ngoại ở đó ăn trưa, nghỉ ngơi. Rồi cho tới chiều thì theo mẹ trở về nhà nội. Có một ngày thì lúc đó tôi cũng còn nhỏ lắm, khoảng vài tuổi thôi. Thì cậu út của tôi buổi buổi trưa, ông đi học về nhà. Hôm đó cậu về trễ hơn hàng ngày, cho nên trong nhà ai cũng đang ngủ trưa hết rồi. Khi về tới nhà thì cậu út ông mới đi lên cầu thang để mà đi về phòng của mình. Khi trong lúc đi lên thì cậu ngó ra sàn nước đằng đằng nhà sau. Thì cậu thấy ủa giờ này rồi không ngủ trưa. Tại sao tôi và hai anh chị đang chơi nước ở chỗ bồn chứa nước. Lúc đó thì ba đứa ngồi tụm đầu lấy gáo múc nước trong thao dẫn với nhau. Cậu thấy rồi. Nhưng mà sẵn lên lầu để vào phòng. Thôi, để đi vô phòng, cậu cất cái cặp táp, rồi quay xuống la chúng tôi cũng không muộn. Nhưng mà trong khi đi lên phòng của cậu, lúc đi ngang qua phòng, thì cậu thấy tôi đang nằm ngủ với hai anh chị. Thế là cậu mới chạy xuống chỗ sàn nước, thì ở đó không có ai cả. Sàn thì khô ráo, cái gáo nước thì nằm gác ở trên thao, mà chỉ có chút nước lai động nó trên mặt nước lay động một chút thôi thế là cậu đã biết mình thấy cái gì rồi cậu lặng lặng trở về phòng của mình và cậu giữ yên chuyện đó không có dám nói cho nghe chuyện hot nhất tại đọc